LOKI xin chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại bước bố chuyện Thêm quân dị thú tập 23 Trên kênh youtube mày chuyện diễn đọc LOKI Các bạn nhớ để lại 1 like, một xem, 1 subcribe Còn 1 góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn tập 23 Trường 294 Xuất hiện một hành động thay đổi tương lai Hoàng Hải gật đầu nói Chào một chút Đã bảo người đi thông báo rồi Được không vội Lạc thay điểm nhìn xung quanh Trong lòng khó hiểu hỏi ra Người sống sót ở tường ngoài đâu cả rồi Sau khi biết được người sống sót ở tường ngoài Đều được chuyển vào trong tường trong Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc Thậm chí có chút không dám tin Nhưng rất nhanh Sau khi biết Lâm Phạm là người quản lý của nơi này Đã cải cách thay đổi Không thể không bội phục sự cam đảm của Lâm Phạm Ngay cả khu tập trung kim lăng của bọn họ Cũng không thể thay đổi như vậy Khu tập trung của bọn họ quá to lớn Người sống sót có số lượng quá nhiều Chuyện bọn họ có thể làm chính là xây dựng quy định thật tốt Nếu như thật sự có thể quan tâm Chăm sóc tất cả người sống sót thật tốt Vậy thì khúc tập trung kim lăng bọn họ Sẽ rất mệt mỏi Sẽ bị vấn đề sinh nhai của người sống sót quấy nhiễu Không thể nào làm được bất cứ chuyện gì Càng quan trọng hơn Là diện tích của khu tập trung kim lăng Nhìn có vẻ rất lớn Nhưng nghĩ đến số lượng của người sống sót Bất cứ ý tưởng gì cũng chỉ có thể Ném ra sau đầu Muốn xây dựng ra dây truyền sản xuất vật tư cần thiết Cho cuộc sống của mấy vạn người Cũng không phải chuyện đơn giản Lúc này Lâm Phạm từ đằng xa bước đến Khi nhìn thấy lạc tài điệp Hình hư khá quen Nghĩ tìm mì Nhớ lại đối phương là ai Đã từng gặp một lần Người của khu tập trung Kim năng Vì sao lại muốn tìm hắn Xem ra có liên quan đến mảnh vỡ rồi Chào các người Hoan nghênh đến khu tập trung Yếu Loan Lâm Phạm đến trước mặt mỉm cười Vươn tay Tỏ vẻ vô cùng thân thiết Khu tập trung Kim Lăng có trợ giúp cực lớn Đối với những khu tập trung ở phía sau Đã lâu không gặp Lần trước gặp được là ở khu tập trung Diêm Hải Lạc Thầy Điệp vừa cười vừa nói Lâm Phạm nói À đúng vậy Cũng đã một khoảng thời gian rồi Mời đi vào trong Chúng ta đến tường trong rồi nói chuyện Được Lâm Phạm dẫn đường Nơi đường Lão Chu cũng đến Đối với chuyện người của khu tập trung Kim Lăng đến nơi này Hắn ta khá quan trọng Quãng đường này, Lâm Phạm tùy ý giới thiệu mọi thứ ở khu tập trung miếu loạn, cho các nàng. Lạt Điều và Di Thú Tình Tình đều không có ở đây, tạm thời cũng không muốn giới thiệu đến chúng. Khi Lục Sơn xuất hiện, Lâm Phạm nhai mắt ra hiệu với hắn tả. Lục Sơn lập tức hiểu ý, rồi yên lặng rời đi. Đi đến phòng khách, mọi người ngồi xuống pha trà chiêu đãi. Lạt thời điểm không ngờ, Lâm Phàm cải cách khu tập trung miếu loạn sinh động như vậy. Tùy chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, Nhưng các cương vị làm việc ở trong, tưởng trong đều vận chuyển của thứ tự, không lộn rộn. Nhìn thấy trên mặt mỗi người sống sót đều tràn đầy tươi cười. Đó đều là nụ cười xuất vát từ tận đáy lòng. Lạc thầy điệp không nói gì thêm nhưng nàng có thể xác định được là nếu như khô tập trung yếu loàn không xảy ra vấn đề lớn dựa theo tình hình phát triển như thế này trong tâm đám người sống sót nơi này nhất định sẽ hoàn toàn ngưng tụ tại một chỗ. Bọn hắn không chỉ muốn còn sống Màng muốn còn sống có tôn nghiêm Vào thời đại tận thế Nguyên nhân người sống sót tử vong nhiều nhất Không phải là vì dị thú Mà là tự sát Người sống sót bình thường không nhìn thấy được hy vọng Ở trong một khu tập trung không có trật tự Gặp phải ức hiếp Nam thì còn tốt, nữ thì à. Thời đại bây giờ Lực bất tỏng thâm Có khả năng chỉ có thể quản tốt Phần đất của mình mà thôi Mở ông cha Lâm Phạm đầy ba chén trả về phía ba người Sau đó mỉm cười nói Lạc tiểu thư à Ý độ của các người đến ta có thể đoán được Là vì chuyện mảnh vỡ nhỉ Lạc thầy điệp nâng chén trà Nhấp bụng ngộm Mùi vị không tẻ Đặt chén trà xuống nói Đúng Bây giờ bên ngoài đã lan truyền Người có được mảnh vỡ Lần này mục đích của chúng ta đến đây Quả thật là, là vì mảnh vỡ Lâm Phàm gật đầu Hắn biết đám người lạc thầy điệp đến đây Không phải là vì cướp đoạt mảnh vỡ Nếu không không chỉ có ba người Lâm phạm không có nói chuyện Lạc Thải điềm chủ động mở miệng nói. Mảnh vỡ theo trận mưa sao băng kia mà đến, lũ dã thú có năng lượng từ mảnh vỡ mà ảnh hưởng, từ đó tiến hóa thành dị thú. Trong những mảnh vỡ này có ẩn chứa năng lượng cực mạnh. Lãng nghe, những gì đối phương nói hắn đều biết, nhưng mà hắn cũng không ngắt lời. Mãi cho đến khi đối phương nói xong, hắn mới chậm rãi nói. "Lạc tiểu thư à, những gì ngươi nói ta đều biết, ý của ngươi là ta cũng hiểu rõ. Mảnh vỡ có thể giúp dị thú tiến hóa, đồng thời cũng có thể giúp nhân loại tiến hóa." trở nên mạnh hơn, nhưng tác dụng phụ duy nhất chính là khi lấy năng lượng ở trong mảnh vỡ càng nhiều, thân thể sẽ bắt đầu dị hóa đúng không?" "Đúng." Lạc thầy điệp trinh trong gật đầu. "Quản lý nó mà, mục đích của ta đến đây lần này là hy vọng có thể hối đoái mảnh vỡ trong tay ngươi. Người yên tâm, khu tập trung kim lăng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mạnh mẽ cướp đoạt. Chúng ta tình nguyện bỏ ra số lượng lớn huyết tinh khiến người hài lòng để đổi lấy mảnh vỡ." Lâm Phàm trầm tư, không quan tâm đến chuyện cướp đoạt hay hồi đói. Cái nào cũng cần phải có sự đồng ý của hắn Lạc tiểu thư à Có thể nói một chút sau khi Khu tập trung kim lăng các người lấy được mảnh vỡ Rồi sẽ xử lý như thế nào không Đây là chuyện hắn muốn biết Cũng không thể để người của khu tập trung kim lăng Các người lấy mảnh vỡ đi Sau đó không quan tâm đến tác dụng phụ Mà điên cuồng tăng thực lực lên được Thầy đối phương im lặng Lâm Phạm nói Sao vậy không thể nói ra Lạc thầy điệp lắc động nói Không cũng không phải không thể nói Sau khi khu tập trung kim lăng chúng ta lấy được mảnh vỡ Cũng sẽ cho người ta dùng để tăng thực lực lên Vậy các người không sợ tác dụng phụ sao Lâm Phạm hỏi Sợ chứ Đối với bất cứ người nào mà nói Muốn làm người bình thường Tác dụng phụ này thật sự không thể nào chấp nhận được Lạc thầy được nói Lâm Phạm nói Nếu sợ vì sao các người còn muốn dùng Hẳn muốn hỏi rõ ràng Nếu mảnh vỡ có thể khiến người ta nhanh chóng Tăng thực lực lên Cho dù sẽ bị dị hóa Cũng có người cam tâm tỉnh nguyện Đột nhiên có được năng lực mãi mãi Khiến lòng người bành trướng, liều mạng hương tới Dị hóa thì sợ gì chứ Chỉ cần có thể mạnh lên Cho dù có biến thành quái vật cũng không sợ Lạc Thầy Điệp nói Vì giữ vững khu tập trung kim lăng Vị trí của khu tập trung kim lăng quá đặc biệt Cho, nên, cho đến nay Luôn bị dị thú tấn công Vì ngăn cản dị thú tiến công Khu tập trung kim lăng cần cường giả Nếu có mảnh vỡ, vậy thì có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra cường dài chân chính. Nghe thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày, cũng không phải vì cảm thấy có gì không ổn. Lạc Thái Điệp nói tiếp: "Chúng ta sẽ cho người hấp thu năng lượng từ mảnh vỡ, dùng thuốc ám chế tốc độ dị hóa, đồng thời vào lúc bình thường không cần hành động, sẽ tiến hành ướp lạnh, dùng nhiệt độ thấp nhất để làm dịu đi tốc độ biến dị gen ở trong cơ thể. Khi nào khu tập trung gặp phải nguy hiểm tồn vong thì sẽ đưa ra ngoài, có tác dụng thay đổi chính cuộc." Vẻ mặt của Lâm Phạm nhìn có vẻ không thay đổi gì Nhưng khi nghe thấy vậy Trong lòng vô cùng kích ngạc Thật sự là như vậy sao Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi Người hấp thu năng lượng từ mảnh vỡ kia Làm thế nào mà chịu được Theo cách làm này thì đó không phải xem bản thân mình là người nữa Mà là binh khí cuối cùng để bảo vệ khu tập trung Chỉ khi nào nguy hiểm nhất Mới có thể ra ngoài Tại đã hiểu Lâm Phạm tiếc nói đói Nhưng mà rất xin lỗi Không thể nào đưa mảnh vỡ cho các người được Là thầy điệp kinh hoàng Quản lý Lâm mà Ngươi có thể nói trước Ngươi muốn bao nhiêu huyết tinh Khu tập trung kim lăng chúng ta nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi Lâm Phạm xôi tay nói Không phải là vấn đề số lượng huyết tinh Mảnh vỡ đã được ta chế tạo thành vũ khí Nhìn xem Chính là món vũ khí này Hắn đặt đường nào đã chế tạo lên mặt bàn Đúng Rốt cuộc là có ý gì Bọn hắn vô cùng tò mò với chuyện này Mấy người kia trợn mắt há hông mồm Nhìn đường nào ở trên mặt bàn Bọn họ có chút không dám tin Mảnh vỡ bị chế tạo thành vũ khí sao Lâm quản lý à Cái này không phải là chuyện đua Làng thầy điệp có chút không tin nói ra Lâm phạm chân thành nói Ta sử là bị ta chế thành vũ khí rồi Ta không cần phải lừa các ngươi Nói xong hắn rút đường đao ra Đường đao đen kịt Có lôi vơn ở trên thân đào Vô cùng đẹp đẽ Bọn người làng thầy điệp Bây điểm nhìn thấy lồi kiếm liền bị uy thế của cây neo này hấp dẫn Đúng thật là một thanh đào thật tốt Nhưng năng nở trong mảnh vỡ kia đâu Là thời điểm kinh ngạc vô cùng Lâm Phạm lắc đầu nói Ta không biết thời điểm ta lấy được Chính là như vậy Nhưng mà mảnh vỡ này có độ sắc bén rất cao Chém sắt như là chém bùn Ta có thể xem một chút chứ Lạc thời điểm nói ra Đương nhiên là có thể Thế nhưng người phải cẩn thận Đào này rất sắc bén Chạm nhẹ đến đều có thể bị thương Lâm Phạm nhắc nhở Lạc Thầy Điệp đã từng nhìn thấy mảnh vỡ Cũng biết đến mảnh vỡ sau khi Bị hấp thủ hết năng lượng Sẽ vô cùng sắc bén Sở lấy thân đào Ý lạnh cuốn tới Xuyên tim Không nhìn được mà run lên Ngón tay sở qua lưỡi đào Một vết thương nhỏ xuất hiện Mắt thường khó có thể nhìn ra Nhưng ngón tay thật sự đã bị thường Đàn tin tưởng đấy là mảnh vỡ chế tạo thành vũ khí Bởi vì cường độ cơ thể của nàng Tuyệt không dễ dàng bị một lưỡi đào bình thường Làm bị thường Chỉ có mảnh vỡ kia Ây Lạc Tiểu Thư à Ta đã nói có chừng rồi mà Ngươi nhìn này, ngươi bị thương rồi Lâm Phạm bất thức xin nói Nói tới loài lùi, hắn biết đối phương khẳng định sẽ thử Hiện tại sau khi đã thử Đối phương khẳng định tin tưởng Trăm phần trăm Lạc Thầy Điệp nói Không hồ là vũ khí chế tạo từ mảnh vỡ dung nhập vào Hoàn toàn chính xác là khó lường Lâm Phạm nói từ không dám dấu giếm Mảnh vỡ ta lấy được là tài liệu tốt nhất để chế tạo vũ khí Lúc trước ta thấy họ vũ khí Gặp phải dị thú cấp bậc cao Chiến đấu một lúc là bị vỡ vụn Hoàn toàn không cách nào chiến đấu cường độ cao Hiện tại thì tốt rồi Có cái đau này tình huống trước đây chắc chắn sẽ không phát sinh Xin Mạm Môi hỏi một câu Quản lý Lâm Thực lực mới bây giờ là cấp mấy Lạc Thái Điệp hỏi Lâm Phạm mỉm cười nói Ở thức cấp 4 ha Cái chữ A trả lời này Nên rất tinh túy Ý tứ là A từ miệng ta Nhưng nếu tử ngữ khí phối hợp với song trọng hàng bí Thì giải khả năng chính là Ta tin người mới lạ đấy Lâm Phạm nói tránh đi Lạc Tiểu Thư A Có thể nói cho tình hình của những tổ chức ở trong tận thế một chút hay không Thực không dám giấu giếm Lần này lúc ta cướp đoàn mảnh vỡ Lại gặp một tổ chức tự xưng là tạo thần Tổ chức này rất là cường đại sao Muốn biết chuyện truyền sâu Thì phải từ, từ trong miệng nhân sĩ chuyên sầu mà biết được Lạc Thải Điệp thân là nhân vật trọng yếu Ở trong khu tập trung Kim tr Chuyện biết đến khẳng định so với hắn nhiều hơn rất nhiều Ừ, rất cường đại Tổ chức Tạo Thần Tiền thân trước đây đã là một tổ chức thế giới Được thành lập từ năm 1864 Phát triển rộng rãi toàn thế giới Ở trong đó chủ yếu các thành viên đại đa số đều là Những người tinh anh của thế giới Sau khi năm thứ hai tận thế bộc phát Tổ chức Tạo Thần bắt đầu hoạt động công khai Lâm Phạm rất chăm chú nghe lạc thải điệp Nói tới những thứ này Nhưng tin tức này khả năng không phải là bí mật Nhưng hẳn muốn biết được tin tức này thì cũng phải gặp người quen thuộc với tin tức này. Rất hiển nhiên, tổ chức tạo thần không nghĩ tới việc giấu giếm. Ngẫm lạnh cũng có thể lý giải. Tất cả đều đã ngành tận thế rồi. Dị thú hoành hành. Tổ chức tạo thần của chúng ta phách lối. Trắng trợn nhảy ra, có thể có ai dám cam đảm cùng chúng ta chống lại. Những cái nghiên cứu nhân loại kết hợp với dị thú đều là do tổ chức tạo thần làm ra sao? Lâm Phạm hỏi Lạc Thái Điệp lắc đầu nói Chưa chắc Tổ chức tỏa thần chính là tổ chức hoạt động công khai thôi Là một tổ chức có thế lực khá lớn mà thôi Còn có những tổ chức khác đang nghiên cứu phương diện này Nhưng mà trải qua những năm phát triển gần đây Giúp bọn chúng hẳn là có liên lạc với nhau Lâm Phạm xin nghĩ một chút rồi nói À Ta ở trong tổ thành gặp được một cái tổ chức Thế nhưng không có tiếp xúc quá nhiều Ta đã giết những người mà bọn họ phái ra Để giết ta Ta cảm thấy thực lực của bọn họ đồng dạng cũng không tệ Lạc Thầy Điệp nói Những tổ thức này chúng ta cũng không thể quản được Chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể là quản lý tốt khu tập trung Bồi dưỡng càng nhiều cường giả Dị thú bây giờ tiên hóa rất nhanh Người ở chỗ này thì không có thể biết được Nhưng nếu người ra khỏi tỉnh này Người sẽ lấy phát hiện ra Dị thú bên ngoài đó Mạnh đến đáng sợ Thầy Điệp nói những lời này Trong ánh mắt của Lạc Thầy Điệp Khó có thể xấu vẻ sợ hãi Nầm phản đối với những dị thú ở bên ngoài tình kia Rất là tò mò Thế nhưng tạm thời hắn không muốn ra ngoài Mà trước tiên muốn đem cảnh giới đoán cốt Tu luyện lên con đường võ đạp đánh giá để thử Trong lúc đó Lâm Phạm nghĩ đến một việc Nghe nói Khu tập trung thủ đô đã nghiên cứu rao biện pháp Sau khi sử dụng huyết tính Có thể khống chế lực lượng của huyết tính Để tăng cường tinh thần Giúp cho con người có thể thức tỉnh năng lực Từ đó có thể càng dễ dở thành giác tình giả Điều này là thật hay giả À làm sao ngươi biết Ngạc Thầy Điệp kinh ngạc vô cùng Lâm Phạm Cửi nói À nghe người khác nói Giờ khách này Lạc Thầy Điệp đã hiểu Khu tập trung thủ đô nghiên cứu ra việc này hiển như là mọi người đều đã sắp biết hết Dù sao ngay cả khu tập trung cỡ nhỏ Cũng đã đều biết đến Làm sao có thể giấu giếm được người khác Đối với chuyện này Nàng cũng không có giấu giếm Là thật Thế nhưng hiện tại cũng chỉ là giai đoạn thí nghiệm thôi Tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói Lạc Thầy Điệp gật gật đầu Sau đó lắc đầu Không có tận mắt chứng kiến Chỉ là nghe thấy Thật giả như thế nào thì ai cũng không biết Lâm Phạm Thúy cùng bọn họ tán gẫu vài câu Ngược lại nói chuyện rất vui vẻ Căn cứ những việc các nàng nói ra Những khu tập trung trong tỉnh này Cũng là thuộc về những nơi yên ổn Không có tàn khốc như bên ngoài Đối mặt với dị thú cửng hãn Đại đa số đều bị khu tập trung Kim Lăng Và khu tập trung Nam Thông ngăn cản lấy Thời gian trôi qua rất nhanh Lâm Phạm muốn giữ bọn họ ở lại một đêm Thì bị bọn họ khéo léo từ chối Đứng dậy rời đi Tại lúc Lâm Phạm đưa tiễn bọn họ ra ngoài Khu tường ngoài Ao quyển vừa vặn định ngang qua bọn họ Chỉ là không ai thấy được ai Trước máy bay trực thăng Nếu như có vấn đề gì Có thể liên lạc vô tiến điện với khu tập trung Kim năng chúng ta Cứ nói là tìm ta là được Lạc thể điệp nói ra Lâm Phạm cười nói Được, nếu như Kim Lăng bên kia gặp được nguy hiểm của dị thú Cũng có thể tìm ta Ta có thể giúp thì nhất định sẽ giúp Lạc Thầy Điệp cười Nói được Chỉ là nàng cũng không đem Chuyện này để trong lòng Nếu như ngay cả Khu tập trung kim lăng các nàng Cũng không đỡ nổi Như vậy Lâm Phàm làm sao Có thể đỡ nổi Cảnh máy bay trực thăng xoay tròn Bay lên Lâm Phạm đứng trên thường thành Phất tay Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi Lần thứ hai gặp mặt Giao lưu không tệ Trở lại khu tập trung kim lăng Lạc Thầy đều vội vàng Đến báo cáo tình huống Dọc đường đi Nàng nhìn thấy La Minh Chính là cái tên các nàng mang từ bệnh Khu tập trung Diêm Hải về Giác tỉnh giả dịch truyền không gian Ngày nốt này Hắn đang ngăn một người sống sót nữ Cử chỉ lỗ mãng vô cùng Bên người của mấy tên chó săn cười đùa Bởi vì năng lực của La Minh Ở khu tập trung Kim năng Thân phận tương đối đặc thù Đồng thời cố chỉnh đứng quân Làm chỗ dựa Khiến hắn có chút vô pháp vô thiền Lạc thời điểm mặt lạnh Hai chân bỗng nhìn phát lực, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt La Minh, đấm ra một quyền. La Minh cảm giác được nguy cơ, vội vàng thi triển năng lực, dịch chuyển không gian đến một bên khác. Nhưng còn chưa chờ hắn thở phào, Lạc Thải điệp đuổi sát phía sau, sâu đoáng ngàng quét ngang, trực tiếp trúng mục tiêu, trực tiếp trúng bụng của đối phương. Dưới cú đả này, La Minh bưng lấy phần bụng, quỳ trước mặt đất, nôn khàng, muốn nôn cả mặt ra đầy đất, gian nan ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt bằng lãnh của lạc thải điệp Khiến cho là mình trong lòng phẫn nộ Nhưng nghĩ đến lời nói của Trình Thức Quân Cảnh cao hắn tốt nhất Đừng có động đến lạc thải điệp Chỉ có thể ép lửa giận ở trong lòng Ngươi đang làm gì vậy Lạc thải điệp phẫn nộ quán Là Bình, ngươi nhớ kỹ cho ta Nơi này là khu tập trung Kim Lăng Không phải nơi ngươi có thể cản sỡ Nếu như ngươi còn dám cư xử như vậy Đối với người sống sót nữa ở Trong khu tập trung, ta đánh gãy chân ngươi Ngươi... Là mình vấn nộ Không nghĩ tới nàng Lại không để mặt mũi như vậy Lạc thầy điệp không cho hắn cơ hội nói Đừng tưởng rằng người là giác tình Giang dịch truyền không gian Nên có thể muốn làm gì thì làm Nếu người không tìm có thể thử một chút Ta có thể đến gãy chân người Thì cũng chả có việc gì cả Nàng nói xong lại nhìn về phía đám cho săn đi theo là mình kìa Ánh mắt lạnh như băng nhìn một họ Từng người một cúi đầu Run lẩy bày Lạc thầy điệp xoay người rời khỏi Không có nói nhiều lời Nhưng mà đối với mấy vị chó săn kia mà nói Không nói tiếng nào lại càng làm cho bọn chúng mất sợ sệt Lúc này Nằm ngón tay của la mình nắm chặt mặt đất Trong lòng giống răn Lạc thải điểm Lão tử nhất định khiến người phải hối hận Lão tử chính là giác tình giảng dịch chuyển không gian Khu tập trung kim lăng các người không thể thiếu Người lại dám đối xử với ta như vậy Chỉ là hắn hiện tại không dám đi tìm Trình thướng quân để cáo chẳng Nếu không tuyệt đối sẽ, sẽ bị dân dạy hung hăng một trận Thủ trưởng ta đã trở về Lạc thầy điệp đến nơi báo cáo Đấy ngồi như thế nào rồi Đối phương cũng nguyện đi trao đổi mảnh vỡ không Lão giả dò hỏi Lạc thầy điệp đem sự tình trải qua đã nói ra Lão giả nghe vậy Không khỏi cười ra tiếng <cười> Vậy mà đem mảnh vỡ Chế tạo thành vũ khí Nếu là như vậy thì quên đi Một mảnh vỡ cỡ nhỏ Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng có hạn Năng lượng bị hấp thu sạch cũng là chuyện thường tình Thế nhưng người nói hắn có thể là giác tỉnh giả cấp 5 à? Đây là sự thật sao? Ta nhớ thời gian trước đây người nói hắn mới là giác tỉnh giả cấp 3 mà À nhưng mà người cũng nói hắn là giác tỉnh giả cấp 3 lại có thể áp chế giác tỉnh giả cấp 4 Nếu mà trở thành cấp 5 thì cũng là thập tỉnh hợp lý Lão giả cười Đối với vị tiểu tử nói mình là cấp 4 kia. Kỳ thật mà cấp nào cũng như vậy thôi Đối với phương thức hắn quản lý khu tập trung Cũng có thể thấy được hắn là một lòng Muốn đem khu tập trung miếu loàn Phát triển lớn mạnh hơn Tiểu đẹp à Người lấy danh nghĩa của ta à, Để người mang một dường huyết tinh đến cho khu tập trung miếu loàn Ngập được người trẻ thối có tiềm lực như vậy Chúng ta nên trợ giúp cho hắn Chống lại tận thấy là chuyện của tất cả mọi người Không phải dựa vào một mình ai được Vâng là Thầy Điệp đáp Lúc này Lâm Phảng Đăng tu luyện tăng độ thuần thục Hẳn đối với ngũ chỉ đoán cốt Càng ngày càng thuần thục Mỗi một chiều thức đều tự nhiên mà thành Mỗi lần thu luyện Ở trong thể nội đều có tiếng oanh minh nổ phàng Đây là đoán cốt có hiệu quả Tu luyện là buồn tẻ tịch mịch Nhưng khi vùi đầu vào trong tu luyện Thời gian cũng không giống như như bình thường Mà là như nước chảy Mà bao quanh lấy thân thể Thuận thế mà đi Đồng cà Ngươi tu luyện cái gì vậy Ngồi đỉnh đi tới Nhìn thấy tình hình này Thì tò mò hỏi Lầm hẳn đem một bộ ngũ chỉ toán cốt Luyện xong một vòng Thì dừng lại nói Đây là một phương thức tù hành Thuộc về giai đoạn thứ hai Giai đoạn thứ nhất đối với ta mà nói Là đã thành công rồi bởi việc dạy cho các người thì hơi khó Cho nên ta đã để cho Lão Chu đi thử Nếu mà người muốn biết thì có thể đi tìm Lão Chu hỏi một chút Ngồi đỉnh nghe thấy rất mơ hồ Trong đầu ông ông Có chút không hiểu Lâm ca đang nói cái gì Nhưng điểm mấu chốt đã bắt được Đó chính là đi tìm Lão Chu À Lâm Cà ngươi tiếp tục đi Ta đi tìm Lão Chu Tùy nói hắn cũng không hiểu Nhưng cô biết lúc tu luyện khẳng định cần phải chăm chú Bởi vậy hắn cũng có cuối giảy Lâm Phàm Bội vàng rời đi Trước tiên phải tìm Lão Chu Làm rõ tình huống đã Sau khi ngồi đình rời đi Lâm Phạm tiếp tục tu luyện Hoàn toàn đắm chìm trong đó Sắc trời dần dần ảm đạm Lâm Phàm trở về nhà Vừa đến cửa chính đầu ăn nóng hổi trên bàn Đang đợi lạc điều Vừa đang ngẳng đầu lên cuộn tròn trên bàn, trước mắt bay đầy huyết tinh, chờ người chăn nuôi trở về, cùng một chỗ ăn cơm. Hắn ăn cơm của hắn, nó ăn huyết tinh của nó. Mấy ngày qua, sinh hoạt ở trong khu tập trung rất ổn định. Hắn đã đem độ thuần thục của đoán cốt tăng tới 19,2%, đây là tiến bộ rất lớn Giống như hắn nghĩ, dù hắn có hệ thống, có lẽ cần phải 1 đến 2 tháng mới có thể tu luyện giai đoạn thứ hai đến Việt mãn, Chỉ là do lại thứ ba là cái gì Hắn đây bây giờ một điểm đầu mối cũng không có Lúc này Lôm phòng ta xong rồi thành công rồi Lão trù vội vàng chạy tới Rất kích động Đầm phạm phát hiện tiết tấu hô hấp của lão trù Cùng với trước đây khác nhau Tiết tấu chính là tiết tấu thổ nam Tạm giác như thế nào Đầm phạm hỏi Lão trù nói Sau khi hô hấp theo tiết tấu này Ta có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết ở trong cơ thể đang lưu động Thậm chí có thể dẫn dắt, đồng thời theo thời gian trôi qua Khí huyết ở trong thể nội ta cũng dần dần lớn mạnh Lâm Phạm vỗ bờ vai của hắn Lão chú à, xem ra ngươi thực sự thành công rồi nhưng vấn đề mà ngươi gặp phải trong tu luyện Ngươi tổng kết ra chưa? Có, đều ở nơi này Lão chú từ trong ngực móc ra Một bản bút ký nho nhỏ Hắn đã đem tất cả những tình huống Gặp phải trong quá trình thu luyện ghi lại bên trong Lâm Phạm lật xem Nhìn rất cẩn thận Những tình huống này ghi rất chi tiết. Lâm Phạm nói. Người triệu tập tất cả mọi người đều bảo hắn đều tới đây. Học viên đào thứ nhất của khu tập trung tỉnh loan chúng ta chính thức bắt đầu. Mà người chính là huấn luyện viên đầu tiên. Họ, họ. Lồng mạch của lão trù nhắc lên trong mắt sung sướng. Người huấn luyện đầu tiên sương hôn này cũng thật không tệ. Sau đó có chút lò nắng nói. Người nói liệu có bị truyền mất ra ngoài hay không? Lâm Phạm nói. Nếu ta đã nguyện đi dạy Như vậy không sợ người khác học được Mà đây chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi Không sợ Ồ được Không phải lão chú không tin Giác tỉnh giả của liệp sát giả của khu tập trung miễn Loan bọn họ Mà là lòng người đều tương đối phức tạp Ai cũng không dám cảm đoan Tất cả mọi người về sau đều giống như bây giờ Những người bạn tốt quen biết Vài chục năm cũng có thể phản bội nhau Chứ nói chi là hiện giờ Đương nhiên cái này cũng liên quan đến tính cách và nhân phẩm cùng không lâu lắm Có một đoạn người tới Những người tới đều là liệp sát giả Và xác tình giả của khu tập trung miếu loạn Bọn hắn chính là nhóm thành viên đầu tiên Ý nghĩ của Lâm Phạm rất đơn giản Chính là sau khi bọn hắn học được Trở thành tóm người huấn luyện viên thứ 2 Dạy những người sống sót bình thường Dựa vào huyết tình Tất cả người sống sót bình thường đều mạnh lên Đúng là việc không thực tế Vì thủ trưởng của khu tập trung kim lăng đúng là người tốt Vậy mà đưa tới cho hắn một giường huyết tình Hành động như vậy Làm hắn rất cảm động Ải nói tận thế không có người tốt Chỉ là các người không gặp được mà thôi Bọn người lê bạch rất nghi hoặc Không biết Lâm Phàm Triệu tập bọn họ đến đây có chuyện gì Hay là muốn có hành động gì đó Lâm Phạm đưa tay ra hiệu cho mọi người Im lặng Sau đó chậm dãi nói Các người cũng nên biết Trong khoảng thời gian gần đây Ta đang tu luyện một loại võ học Các người có thể gọi nó là võ đạo Võ đạo không cần huyết tình Không cần thi dị thú Chỉ cần lòng kiên trì bền bỉ Như vậy thì có thể khiến các người mạnh lên Theo lời Lâm Phạm nói ra Có một số người trừng mắt Có chút mơ màng Dù sao phương thức mạnh lên dựa vào huyết tình Cùng thấy dị thú Đã sớm tồn tại thâm căn cố đế ở trong đồng bọn hắn Lâm Phạm thấy người muốn mở miệng hỏi Hắn đưa tay Cắt ngang Ta biết trong lòng các người có nghi hoặc Nhưng đừng nói ta sẽ biểu diễn cho các người xem Chỉ khi các người tận mắt nhìn thấy Các người mới có thể càng cảm nhận được Càng có thể hiểu được võ đạo ta nói đến Cuối cùng là cái gì Hiện tại Dưới ánh mắt chú ý của mọi người Hắn chậm dãi hồ hấp Ngày sau đó hé miệng Một hơi thở phun ra Khẩu khí này không phải Khẩu khí tùy tiện hô hấp bình thường Mà là ngưng tụ thành thực chất Giống như là một mũi tên vậy Hướng tiếng hướng về phía trước bán già Một cái cọc gỗ phía trước chừng trăm mét Rắc một tiếng Khi mũi tên khí vai chạm vào Trực tiếp đánh xuyên qua Tất cả mọi người xung quanh hít vào một hơi hàn khí Chấn kinh Cho dù bọn họ là liếp sắt giả thậm chí là giác tỉnh giả đều không thể làm được đến bước này. Đây chính là khí, điều động khí tức ở trong người hóa thành vũ khí có thể tổn thương địch." Lâm Phàm nói ra. Tất cả mọi người đều an tĩnh bởi vì bọn họ thật sự bị thủ đoạn của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ. Nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin." Lão chủ một bên nhìn thấy tất cả vẻ mặt mọi người trong mắt, trong lòng rất đắc ý. Hey, ta thấy nhưng so với các người, Là người tiếp xúc đầu tiên Thời điểm các người biết đến điều này Ta đã đều đã học xong rồi Bồ Đình xem như đã hiểu Lâm ca cùng Lão Chu đang tu luyện cái gì Thời điểm hắn đến hỏi Lão Chu Lão Chu biểu hiện thần thần bí bí Nói lên hắn cả đầu mơ màng Lại càng thêm hồ đồ hơn Lâm Phạm nói tiếp Đây mới chỉ là bước đầu tiên Cũng là bước bắt đầu Các người nhìn xem Vừa dứt lời Hắn điều động khí huyết ở trong nội thể nguyên bản hắn không có gì dị dạng. Ngay lúc đó, toàn thân ra một màu đỏ huyết vụ. Đồng thời, huyết vụ màu đỏ kia mà không tiêu tan. Mắt thưởng của thầy thấy đường. Năm ngón tay của Lâm Phàm khép lại, khí huyết ngưng tụ thủ đạo, hắn vung tay lên trời, một đạo huyết đao quét ngang mà đi, sau đó va chạm với cột gỗ ở phía xa kia, phát sinh ra một vụ nổ, trực tiếp đánh nổ cột gỗ trên năm người chấn kinh. Cái này, cái này. Bọn hắn đấm ra một quyền là có thể đánh ra âm thanh. Nhưng muốn nó tạo thành hiệu quả như vậy, thì tuyệt đối không thể nào. Cũng giống như một quyền đánh vào mặt đất, mặt đất sẽ bị nắm đấm bộc phát ra lực lượng mà vỡ vụn, xuất hiện vết nứt. Nhưng đó là nắm đấm của mặt đất tiếp xúc, bộc phát ra lực lượng, nghiền nát. Như các người nhìn thấy, huyết vua màu đỏ vừa rồi, chính là khí huyết ở trong cơ thể con người chúng ta. Bất kỳ người nào cũng có khí huyết, chỉ là các người không có cách điều động Cho nên, sau đó ta sẽ dạy các người một phương pháp hoàn toàn mới. Cũng là ta đã nghiên cứu rất nhiều, sáng tạo ra phương thức tu luyện này. Ta muốn tất cả các người tu luyện đến cảnh giới thứ nhất là ngưng huyết. Lâm Phạm đã, đã nói tất cả những điều nên nói ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đang khiếp sợ. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phạm nên giống như là nhìn một vị thần thiên vậy. Đây là việc người có thể nghĩ ra được sao? Có người nói, Lâm Cà! Nếu như chúng ta sau khi thu luyện thành công Có thể không cần huyết tinh cùng thịt dị thú hay không Mà vẫn có thể mạnh lên Ờ đúng vậy Lâm Phạm nói ra Ai cũng có thể thu luyện sao Có lẽ là vậy Lâm phẩm nói ra Hàn không biết tu luyện cái đồ chơi này Có cần ngộ tính hay thiên phú cái gì không Nhưng mà ngẫm lại hẳn là cần Cái này cùng học tập cũng giống như nhau Có người liều chết học Có các người ở nhà chơi thì cũng Vẫn có thể học được Đây chính là ngộ tính và thiên phú Khác biệt giữa người và người Lập tức tiếng nghi luận ẩm ý lên Lê Bạch Há hốc mồm Lâm Phạm đây là thực sự muốn khải sáng Một tương lai mới Một khi cái này chuyển bá ra ngoài Vậy thì huyết tinh cùng thí sĩ thú Cũng không còn là quan trọng nữa Mà người bình thường cũng có thể cải biến thân thể Cải biến như vậy đại biểu cho cái gì Chỉ cần đầu óc không có vấn đề Đều có thể hiểu rõ Lão chú Tiếp theo người dạy bọn hắn đi Lâm Phạm nói ra Lê Bạch nói Không hỏi ngươi dạy chúng ta Lâm Phạm cười nói Lão Chu là người tu lệ đầu tiên Hắn đã nhầm môn rồi Dạy các ngươi không có vấn đề gì Lão Chu ngẳng đầu lên Dừng dừng ý Lão Lê Hảo ngươi rất hoài nghi ta Lê Bạch nhìn Lão Chu Cuối cùng ý lặng lắc đầu Không có Hắn hiểu được Nếu nói ra hai chữ hoài nghi này đời đã đưa Lão Chu dạy hắn Tuyệt đối sẽ không chẳng chú Để tránh loài chuyện này Cái loại chuyện này Lão Chu làm được Lào trù rất hài lòng gật đầu Sau đó ở dưới ánh mắt của Lâm Phàm Hắn đi già Nhẹ nhàng ho khán à, <cười> Nghe ta nói vài câu Còn xích các vị Yên lặng nào Diễn xuất nằm vững vàng Lào chủ đứng chắp tay ngần đầu lên nói To so với các vị đã học trước một đoạn thời gian rồi Cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người Đã có thành tựu Khó khăn lắm nhập môn Về sao ta chính là huấn luyện viên thứ nhất của các vị ta sẽ toàn tâm toàn ý dạy các vị đoán cốt thổ nam thuật. Môn thổ đạo thuật này cũng là không bình thường, đó là do Lâm Phàm lấy đại nghị lực đại trí tuệ đại tạo hóa đem ba mô thổ nạp thuật dung hợp làm một sáng tạo ra, sau đó tiến hành tu luyện. Trong quá trình tu luyện khẳng định là rất khó, nhưng ta nhất định sẽ chăm chú dạy bảo. Nào, vỗ tay cổ vũ đi. Lão chủ mỉm cười, dẫn đầu vỗ tay. Mọi người nháy mắt cuối cùng cũng đùng đùng vỗ tay. Lão trù rất hài lòng, sau đó nhìn phía Lâm Phàm nói: ta có một lời không biết có thể làm được không?" Người nói đi, Lâm hỏi. Hắn biết hiện tại lão chủ rất phẫn khởi, lão chủ hỏi: "Ta cần phải trung đại nên thành lập một trường học võ đạo, ngươi là người khai sáng, nên để cho thế nhân vĩnh viễn khác. Công lao như vậy, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, để cho thế nhân đều biết đến. Tại thời điểm huyết tinh cùng thị thị thú làm chủ ở trong tận thế, có một người vì người trong thiên hạ đã sáng tạo ra hệ thống võ học." Trong đám người Ngô Đình nói Ờ ta nghĩ việc này là rất quan trọng Chuyện này nên có cái để truyền thừa Lương Hồng nói Đúng là như vậy Lục xưa mọi tháng cũng gật đều gật đầu Tình cảnh vừa rồi đều ở trong mắt Lâm Phạm nói tới một hệ thống hoàn toàn mới Không phải là tưởng tượng ra Lạc chủ thế đoàn người đều đồng ý Tâm tình rất sảng khoái Lâm Phạm là người khai sáng Là người hiệu trưởng đầu tiên Vậy hắn khẳng định là Chính là vị giáo viên đầu tiên Cái này là hệ thống hoàn toàn mới. Cũng là dưới một người. Tương lai trên vạn vạn người tồn tại. Không quan tâm lịch sử về sau như thế nào. Chỉ cần ghi lại chuyện này. Lão chủ tà mãi mãi cũng là một nhân vật quan trọng. Lâm phẳng nghe bọn hắn nói những lời này thì cẩn thận suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Không quan tâm tương lai như thế nào. Hắn cũng nghĩ ở trong thế giới này Để lại một việc không thể xóa nhỏ Lão chú à Không đợi hắn nói xong Lão chú rành Lâm hiệu trở ngươi yên tâm Chuyện này ta sẽ xử lý Ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng An ổn Đương nhiên việc chúng ta làm khẳng định không thể quá lội liễu Nhưng chỉ cần chúng ta xây xong Tương lai bọn ta Từ từ chúng ta sẽ góp từng viên ngạch một là được rồi Lâm Phạm gật đầu Hắn làm sao có thể không nhìn thấu Tâm tư của lão chú Thế nhưng không quan trọng Người giỏi làm việc đúng là nhanh nhẹn Hắn hiện tại chỉ cần đem hệ thống Từ từ mở rộng xuống là được Đương nhiên hắn đối với tương lai Hình thành của loại hệ thống này Chẳng ngập trở mong Thật không biết tương lai sẽ là như thế nào Lầm Hưu trường Đang tu luyện ngũ chỉ đoán quốc thuật Lâm Phàm nghĩ đến xưng hô của lão tru với mình Không nhịn được mà cười ra tiếng Ngay cả động tác trong tay cũng dừng lại Lão tru phụ trách dạy học Đau đầu cũng là lão tru Hắn chỉ cần tranh thủ thời gian mà tu luyện Ban đầu sẽ dạy một nhóm Sau đó từ từ mở rộng ừ, Không nghĩ tới ta thuộc thành phần ít học Lại có thể trở thành hiệu trưởng Thế giới này thật đúng là ưu ái với ta thật Lâm phạm vĩ lung tung một chút Rồi vui đầu vào tu luyện Tùy nói hắn có hệ thống Nhưng hắn biết chính mình mở rộng con đường võ đạo Mới đi được một quãng đường nhỏ Con đường võ đạo còn rất dài Thế nhưng hắn sẽ kiên trì Tranh thủ sáng tạo ra con đường võ đạo này thật hoản mỹ Sáng sớm Trong một tòa nhà khu tập trung Lão chú đang ở tầng cao nhất Hắn thích ở tầng cao Bởi vì đứng ở chỗ cao Mới có thể nhìn ra xa Bây giờ hầm chú hẳn đã không có người ở Đây cũng là chuyện sau khi lâm Phàm lên nắm quyền Mới xảy ra Không có ai không quan trọng mạng sống của mình Lúc trước lão chú cũng rất hàm sống Đồng thời vì đẩy cho liệp sát giả Và giác tình giả Của khu tập trung cảm mến Nguyện ý ở lại trong khu tập trung Hắn cho bọn họ phúc lợi rất lớn Chỉ có nhiều phúc lận mới có thể giữ người lại Nếu như người ta cảm thấy không đủ tốt Phủi mốc một cái trực tiếp rời đi Thì ai cũng không cản được Mà người ta đến khu tập trung khác Cũng sẽ có được quan trọng Mà bây giờ hắn cảm thấy Nếu có đuổi bọn họ đi Thì bọn họ chưa hẳn muốn đi Đây chính là thay đổi do Lâm Phả mang đến Lúc này Lão Chu mặc đồ ngủ rời rường Từ hôm nay không giống như trước đây Hắn vào trong nhà vệ sinh Cạo dâu rìa gọn gàng Cẩn thận soi mình trong gương Dầu dìa xồm xoàm sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm Trước đây hắn không để ý đến những thứ này Nhưng bây giờ thì khác rồi Hắn là huấn luyện viên Là giáo viên Thì nhất định phải thể hiện ra khí chất của bản thân Cạo dầu, sửa mặt, đánh răng Về phòng tìm quần áo mặc Quần áo của hắn không coi là nhiều Lật qua lật lại Tìm thấy một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn Hắn từng rất thích mặc đồ như vậy Chỉ là sau khi tận thế Thì không hay mặc nữa Cầm trong tay, đưa lên mặt người một quần áo. Ai, đây là mùi của thời đại. Ồ, oh, mùi này thật là dễ chịu. Lão chú ngẳng đầu, trên mặt là vẻ thoải mái dễ chịu. Ăn mặc chỉnh chu đứng trước cường. Lão chú cẩn thận chải tóc bóng mượt, cuối cùng hài lòng gật đầu. Ai trà, chỉ có một từ để hình dung. Đẹp trai Đi ra ngoài. Hôm qua hắn dạy bọn họ học thuật thổ nạn, có chút vất vả. Bởi vì bọn họ là người mới học Nên rất chậm Khiến hắn cũng cảm thấy mệt mỏi Lúc này Lão Chu ngẳng đầu ưỡn ngực Chắc hai tay sau lưng Đi đến chỗ tu luyện Nên thấy đám người đã sớm đến đó rồi Đối với chuyện này hắn cảm thấy hài lòng Xem ra hôm qua nói với bọn họ Đều ghi nhớ trong lòng Hắn nói rất đơn giản Chỉ ngần đầu mà nói Có người là người mới tu luyện Ngày mai đến đúng giờ một chút Ta sẽ chỉ dạy từng người các ngươi Hy vọng các người có thể chăm chỉ học tập giật nhanh Lão chú đến trước mặt của Trương Thành Đối phương đang ngồi xếp bằng Giống như đạo sĩ cổ đại ngồi tu luyện Đồng thời cũng đang nỗ lực điều chỉnh tiết tấu hồ hấp Lão chú cầm thước ở trong tay Chỉ vào ngực của Trương Thành Chú ý tiết tấu hô hấp Không nên bội vàng, chậm thôi Ồ, đúng, chậm như vậy đó Lão chú đã chính thức Cõi bản thân mình chính là giáo viên huấn luyện viên Lấy kinh nghiệm bản thân ra Chỉ bảo bọn họ tu luyện Thật đúng là một người dám dạy Cả đám dám học Trường Thành nghe lời lão Chu nói Bắt đầu điều chỉnh Lão chú có chút hài lòng gật đầu Dựng như đang nói Trẻ con dễ dậy đầu tu luyện thật, thật tốt cho ta Học tốt Hệ thống tu luyện này không phải có đường tắt Mà phải dựa vào chính mình cố gắng Ta biết muốn thay đổi tiết tấu hô hấp mấy chục năm đã quen Thì là khó Nhưng khó như thế nào thì cũng phải dựa vào chính mình cưỡng ngép mà thay đổi Các người nhìn ta chính là ví dụ tốt nhất Bằng chính nghị lực lớn lào Cùng thiên phú tốt mới có thể thành công nhanh như vậy Nhưng nếu không có thiên phú thì phải dựa vào cố gắng thôi." Hắn nhìn những đang dạy bọn họ, nhưng thật ra đang hùng tự tán dương chính mình. Đám người nghe vậy thì yên lặng gật đầu. "Chú, chú, chú cả, có thể xem tình huống của ta như nào không?" Trần Quân giơ tay, chỉ hy vọng lão chủ có thể chỉ bảo. "Tỳ nói thuật thổ nạp này nghe thì dễ, nhưng tự mình tu luyện thì độ khó liền xuất hiện." "Hừm." Ngư bất mãn. "À, huấn luyện viên Chu, Ồ, oh, ngư khí hài lòng Lão chú đến đi Đi đến bên cạnh người trần quân Bắt đầu chỉ bảo Vừa nãy lão ra ngoài ghê gớm Nhưng chỉ dạy thì vẫn đích thật là chỉ dậy Thời điểm lão chú chỉ dậy Mọi người xung quanh đều ngừng tu luyện Cẩn thận lắng nghe Bất kể nói như thế nào Lão chủ đích thật là người có kinh nghiệm Về phương diện tu luyện này khẳng định hơn bọn họ Chỉ bảo xong Mọi người tiếp tục tu luyện Lão chủ đi đến bên cạnh người lê bạch Hiện nay người có thực lực có thể áp chế hắn Ngoại trừ lâm phàm và a quyền ra Cũng chỉ có Lê Bạch là hơn hắn Cho nên hắn rất muốn khỏe khoang Trước mặt Lê Bạch một chút Người mới học Khẳng định có vấn đề Cho nên hắn chuẩn bị dạy dỗ thật tốt Lê Bạch Chẳng quá Khi hắn bước đến trước mặt của Lê Bạch Hắn lại phát hiện ra tình huống của Lê Bạch Có chút khác biệt Tiết tấu thổ nạp của Lê Bạch rất tốt nhưng không hề giống như người mới học Cái này khiến cho lão trù trừng lớn hài mắt. Có chút không dám tin Hôm qua mới dậy Hôm nay có thể biểu hiện ra thuần thục như vậy Mẹ nó Không phải ra hỏi này Đêm hôm khuya khoát không ngủ Mà tu luyện đó chứ Lúc này Lê Bạch toàn thân tập trung vào tu luyện Thời điểm hắn vừa học Hắn cũng gặp khó khăn Nhưng khi biết tiết tấu hô hấp của hắn dần dần ổn định Biên hóa trong cơ thể khiến hắn chấn kinh Khí Không dài Hắn có thể cảm nhận một cố khí ở trong cơ thể Nhưng tác dụng phụ trong bản ghi chép của lão trù Đều không phát sinh đối với hắn Ngược lại mọi thứ đều như nước chảy thành sông Theo hắn không ngừng tu luyện Hắn cảm thấy tay thính mắt tỉnh Sau đó càng nghe rõ hơn Ánh mắt cũng nhìn sáng đỏ hơn Tùy nói thay đổi một ít này rất vi diệu Nhưng hắn biết Chỉ cần tiếp tục tu luyện Sau này nhất định sẽ có thay đổi lớn Nào, ngươi không có gì khó hiểu sao Lão trù hỏi Lê Bạch mở mắt ra nhìn lão trù Đứng ở trước mặt Không có Không phải chỉ cần hô hấp theo tiết tấu là đúng tôi sao? Lão trù Không biết nói gì Lời này đối với lão trù mà nói Chính là đả kích Lão lê à, người cô không thể nghĩ như vậy Lâm hiệu trưởng đã nói rồi Tu hành tối kỵ kiêu ngạo tự mãn Tâm tính như vậy đối với người tu hành là không tốt Hẳn có biện pháp nào sao? Chỉ có thể đem lời của Lâm Phạm Đã nói ra Lấy để đáp trả Lê Bạch Ờ, bản thân Lê Bạch cũng là một người Ưa thể diện Lão chú nói những lời này trước mặt hắn Đơn giản chính là muốn ra oai Nhưng hắn hả có thể để cho lão chú cơ hội Không cần nghĩ Đơn giản trả lời như vậy Lão chủ trong lúc nhất thời Cũng không phản bác được Cũng không biết nên nói như thế nào Nhưng kể cả như vậy Hắn cũng phải cứng ép ra oai một chút Ừ không sai Ngươi có thể hiểu lên tốt Nếu như có phải điều gì không hiểu Liên trực tiếp hỏi ta Nói xong lão chú quả quyết rời đi Hắn phải đi tìm những người khác để chỉ bảo Nếu như Lâm Phàm có thể thấy Lê Bạch dễ dàng Điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình Tuyệt đối sẽ chấn kinh Cái này mà nói chính là thiên phú Bản đêm Hết thay đều yên tĩnh Ánh trăng rất đẹp Những ánh sao trên bầu trời lé lên Chỉ là bây giờ là tận thế Nếu không tất cả đều là mỹ cạnh Sau khi Lâm Phàm truyền thủ thuật thổ nam Giá tình giả và lệp sát giả của khô tập trung Đều khó có thể ngủ Dù là ban đêm vẫn cần củ tu luyện Thực lực mới là đạo lý sống sót Ở trong tận thế Lúc này bên ngoài khô tập trung yếu loạn Có mấy đạo thân ảnh đang ẩn nút Chính là chỗ này Người quản lý của khô tập trung này họ lâm Lấy được mảnh vỡ Chúng ta không phải là muốn đến liều mạng với hắn Mục đích lệ vào trong tối này Là trà trộn bên trong thăm dò tình hình trước Xem hắn dấu mảnh vỡ ở chỗ nào Hiểu chưa Chúng ta sao phải đem một hôm khuyết khoát tới Chúng ta cứ ban ngày ban mặt quang minh chính đại mà tới Lấy thực lực của chúng ta Còn không phải được hoan nghênh chào đó hay sao Nghĩ gì vậy Thời điểm này đối phương đạt được mảnh vỡ Chúng ta lại đến đây xin gia nhập Không khiến đối phương nghi ngờ mục đích của chúng ta à Ờ cái này cũng đúng Hết thảy của ba người ẩn nốt Bọn hắn không phải cùng một khu tập trung Mà là vì mảnh vỡ mà liên thủ với nhau Tưởng thành của khu tập trung Cũng không phải vấn đề với bọn hắn Bọn hắn dùng công cụ leo lên Lặng yên không một tiếng động Rất nhanh Bọn hắn leo lên tường thành Quan sát bốn phía Xung quanh thật án tĩnh Khiến bọn hắn cũng không hiểu ra làm sao Kỳ quái Cái này con mẹ nó tại sao là không có một chút âm thanh nào Không hòa học Không thực tế Nơi này là tường ngoài Là nơi sinh sống của người sống sót bình thường Nếu nói như đều đã ngủ Nhưng ít nhất cũng phải có một chút động tính chứ Tỉ như là tiếng kêu riêng của người ốm đau Hoặc như tiếng rên gì của mấy người Đang sinh hoạt vào bán đêm chẳng hạn Đây cũng là tình huống bình thường của các khu tập trung khác Vì sao đến nơi này Một chút động tĩnh đều không có Đừng hốt hoảng Chúng ta đã tới tường ngoài rồi Chúng ta cứ biểu hiện những người ở đây là được Thằng heo, bộ giác bình thường, biết chưa À, biết Ba người lần sợ Hướng phía cầu thang đi tới Lúc này dị thú tinh tinh đang nằm canh giữ Ở tường ngoài, mặc to mắt Nó đối với động tĩnh xung quanh rất nhạy cảm Dù là tiếng bước chân rất nhỏ Cũng có thể phát hiện ra Một tiếng thở chậm mỗi chuyển ra Đôi mắt trong đêm tối lé ra quang mang Nhìn chăm chăm xung quanh Ba người ẩn núp còn chưa phát hiện ra Dị thú tinh tinh Thời điểm hắn đi vào khu tường ngoài Lại triệt để trấn kinh Gặp quỷ rồi Thậm chí ngay cả một cắt lèo tránh mưa đều không có Thậm chí một chút ánh sáng mở nhạt cũng không luôn Điều này khiến bọn hắn không thể tưởng tượng nổi Không có khả năng Đột nhiên Một đạo uy áp cực mạnh ập vào mặt Tiếng gặp bình tài nhức ốc vàng lên bà người ẩn núp đang lần mò Trực tiếp sợ đến choáng váng Trong lòng không kìm được mà quẩn loạn Đứng trong bóng đêm đen kịt ở tường ngoài Không dám nhúc nhích Dị thú, có, có có có dị thú Tuyệt đối không sai Chính là âm thanh của dị thú Có một người ẩn núp muốn chạy Vừa định quay người Bỗng nhiên bị dị thú tình tình đạp trúng sau lưng Ở trước mặt bọn hắn bây giờ Nhờ anh Trăng yêu ớt Thấy rõ một con dị thú xuất hiện Dị thú tình tình Người người mùi ở trên người bọn hắn Lại có một người ẩn nút muốn chạy Trực tiếp bị dị thú tình tình Thi triển băng trùy, cắm xuyên Sau đó một ngụm nuốt tươi Không biết qua bao lâu sau Lâm Phàm hất áo khoác lên màng dép đi tới Đối với hoàn cảnh thối thui trước mắt thì không thích ứng Lửa bụng lên Một quả cầu lửa như mặt trời nhỏ xuất hiện Xua tàn hát ám Chiếu sáng xung quanh Dị thú tình tinh đang nằm giáp ở trên mặt đất Ngủ, bị ánh sáng chiếu tỉnh Đưa tay ngăn cảng ánh sáng chiếu vào mắt tình tình à Đêm hông khơi khát người giống lên làm cái gì vậy Lâm phạm hỏi tình tình nhìn lâm phạm nháy mắt Cúi đầu, không ỉ hối gì Lâm Phàm thấy mặt đất quá căn bá Còn có thấy mấy hố nhỏ do băng trùy tạo thành Thậm chí có một cây giày Yên tĩnh nằm ở đó Giày này của ai Lâm Phạm chỉ vào hỏi Tình tình thấy giày Đầu lưỡi cuốn một cái Trực tiếp nuốt cây giày này Sau đó không nói một lời Phương trầm ta không biết nói chuyện Không có cách nào giao lưu với người Lâm Phạm lắp đầu Bất đợt dị nói Chú ý một chút bảo vệ khu tập trung đấy Hắn để dị thú tình tình bàn đềm ở tường ngoài Mục đích chính là để nó trông chừng nơi này Hắn biết sau khi hắn đoạt được mảnh vỡ Đương nhiên sao có người muốn lần mỏ tới đây Hắn không sợ Nhưng bạn nhất gặp phải loại ưa thích phá hoại mọi thứ Thì phải làm sao bây giờ Đồng ruộn trồn trọt ở tường ngoài Đều là thành quả bọn họ cực cực khổ khổ Lao động mới có Nếu như bị người khác phá hủy đi Phải tiếc đến chết mất Lâm phàm tắt lửa Quay người dọc đi Đi vào trong tường trong Rất nhiều người bị tiếng giống kia Làm kinh động tỉnh giấc đều đi ngủ cài đi Tính tinh động dụng thôi mà Tùy ý giải thích nên không giải thích quá nhiều Về đến nhà Lâm Phạm lắc đầu Xem ra đúng như hắn suy nghĩ Trong nắng người tranh đoạt mảnh vỡ Có người biết hắn Từ đó nói ra thân phận của hắn cho người khác biết Nếu là trước đây thì hắn có chút lo nắng Nhưng bây giờ thì loại lo nắng này Sớm đã không còn Sĩ thú tinh tinh thần là sĩ thú Bảo vệ khu tập trung Thực lực của mạnh hơn cả bản thân hắn Có gì phải sợ nữa Hôm sau Đúng trên chỗ đó Giữ nguyên đi Cứ như vậy treo biển hiệu lên này. Lào chủ đứng ở cờ sao vào Chỉ huy hai người Treo biển hiệu Trên mà hắn lộ ra vẻ tươi cười Trên biển hiệu có hai chữ Chính là võ điện Người đi ngang quả Đều hiếu kỳ dừng bước chân nhìn Chúc à, võ viện này là như thế nào vậy? Có người hỏi Những người khác cũng tò mò lắng nghe Đúng, đúng, đúng Rốt cuộc là có ý gì Bọn hắn vô cùng tò mò với chuyện này Lão chú cười nói Ồ, oh, đừng non vội Đến lúc các người cần biết, tự nhiên sẽ biết Nhưng mà ta có thể nói trước cho các người biết Đây chính là do Lâm Phàm sáng tạo ra Là một thứ vi đại có thể thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người Đảng người nghe thấy vậy là càng tò mò hơn Nhưng thấy lão chú cười cười không nói Không muốn nhiều lời Bọn Hàn biết lão chú đang bán cái nút Muốn bảo hắn ta nói ra ngay bây giờ Nhất định là không thể nào Chú cả Cái này có liên quan đến chuyện bọn hắn luôn ngồi đó à Có người hỏi Lão chú cười nói Ồ bí mật Đến lúc cả người nên biết cả người sẽ biết Đừng có năng vội Đi làm việc của mình cả đi Chuyện tỏ ra thần mí, hắn ta biết nắm rất rõ. Có người đã sắp quỷ xuống với Lão Chu rồi, chỉ muốn cầu xin ngươi hay nói ngay đi. Trong lòng của ta như có rất nhiều kiến đắc bò này, người chết ta, thật sự sắp người chết rồi. Lão Chu chọn lựa một nơi ở trong tưởng trong, không có người ở. Cho đến nay đều dùng để cất giữ vật tử. Cho nên hắn ta chuyển vật tư đi chỗ khác, dùng tòa kiến trúc 3 tầng này, làm đại bản doanh của cả võ viện. Tên cụ thể của trường nghĩ ra, Lâm Phạm cũng chưa nghĩ ra Theo lời Lâm Phạm nói thì chính là Cứ gọi là võ viện đi Mà bên trong đương nhiên cũng trưng bày đồ vật Bí tịch chắc chắn không thể thiếu Ví dụ như lòng trào thủ Thiết bố sáng Hàng Long thập bát trường Như lai thần trưởng Tất cả bí tịch mà Lâm Phạm Lấy từ tiệm sách về Đều được trưng bày bên trong Tác dụng không lớn Chỉ để bài trí Đồ chơi chân chính không có Lâm Phạm còn chưa trình lý ra Mấy ngày sau, trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm đã tu luyện độ thuần thuộc của đoán cốt lên đến 45,5%. Tiến triển cực nhanh, thực lực tăng lên cực lớn. Bây giờ dòng cố toàn thân ta đã, đã được rèn luyện so với lúc trước còn mạnh hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được điểm này. Theo tình hình này, tu luyện đoán cốt đến mắc cấp cũng không mất bao lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết thêm được về phương diện tu hành thuật thổ nạp. Lê Bạch của tiến triển thần tốc Vậy mà còn hơn xa cả Lão Chú Tuy rằng Lão Chú vẫn luôn không thừa nhận cách nói này Nhưng bản thân Lâm Phàm tự có nhận định Đúng là như vậy Thật là vượt trội Cái này khiến hắn phải gọi Lê Bạch Chính là thiên tài tu luyện hệ thống võ đảo Mà người khác cũng có lục tục ngo ngoẻ Có chút thu hoạch Tuy rằng chưa đạt đến trình độ như Lão Chú Nhưng mà cũng đã nhập môn Chỉ khi nào nhập môn rồi Mới có thể cảm nhận được thuật thổ nạp Mang đến thay đổi lớn như thế nào Lúc này Lão Chu vội vàng đi tới Lâm Phạm à Bên ngoài có đám người sống sót chạy nạn đến đây Hy vọng khu tập trung chúng ta thu nhận Cứ nói làm sao bây giờ Nếu là trước kìa Lão Chu thân là người quản lý Đối với người sống sót đến đây Ai đến cũng không từ chối Tới thì tới thôi Dù sao cũng sinh sống ở tường ngoài Tự lo cho cuộc sống Điều duy nhất có thể làm chính là đảm bảo bọn hắn Không đói đến chết Nhưng mà bây giờ khu tập trung đã thay đổi rồi Cơ bản những thứ cần thiết cho sinh hoạt của người sống sót Đều do bọn hắn cung cấp Cái này dẫn đến áp lực trực tiếp đặt trên người bọn họ Tuy rằng bây giờ vật tư dị thú rất đầy đủ Nhưng qua thời gian dài Cần phải bổ sung vật tư Đồng thời số lượng người sống sót càng ngày càng nhiều Loại áp lực này cũng sẽ càng ngày càng lớn Bởi vậy Đối với chuyện người sống sót đến Lão trù vẫn luôn hỏi ý kiến của Lâm Phạm một chút Đi chúng ta đi xem một chút Lâm Phạm nói Hàn muốn xem đám người sống sót này Có liên quan gì đến mảnh vỡ hay không Dù sao thì sau khi hắn có được mảnh vỡ Chuyện này mới bắt đầu Đi đến tường ngoài Bên dưới tường thành Quả thật đang tụ tập một đám người sống sót Chạy nạn tới Lâm Phàm tỉ mỉ đếm kỹ Có khoảng chừng hơn 40 người Trạng thái cực kỳ kém Vô cùng tồi tệ Đồng thời có nam có nữ có trẻ nhỏ Đại bà a đưa bọn Hàn lên đây Lâm Phạm nói Vương Đại Bạc điều khiển giàn giáo lên xuống Sau khi giàn giáo rơi xuống tường thành Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người sống sót này Hiện ra ánh sáng hy vọng Tránh nhau che chen lớn lên giàn giáo Thật giống như là sợ đối phương Sẽ đột nhiên đổ hí Các vị à đừng che lấn Để có thể lên đây Lâm Phạm đứng trên tường thành Nhẹ nhàng nhắc nhở bọn hắn Mỗi một người sống sót bình thường Đều giống những người hắn thấy lúc trước kia Khi xuyên đến thế giới này Mề màng, bất lực, sợ hãi Cảm giác một chút hy vọng cũng không có Cho nên hắn có thể hiểu được Tâm lý của bọn họ Lời hắn nói rất hữu dụng Đáng người sống sót này không còn che lấn nữa Mà có thứ tự leo lên giản giáo Khi bọn hắn lên đến tường thành Một mùi thối ập vào mặt Đây là sinh sống trong những hoàn cảnh ác liệt Không thể nào làm sạch Quần áo thân thể mới tản ra cái mùi này Chào các người Ta là Lâm Phàm Người quản lý của nơi này Lâm Phạm đi tới mỉm cười, cười nói Giọng nói rất êm dịu Hắn là một người khiêm tốn hữu lễ Hỏa ái dễ gần, nhỏ nhã lịch sự Hiệp cốt nhu tình Có ơn tất báo Loại tính cách này Thể hiện ra trước mặt người lạ Cũng là thể hiện cho kẻ yếu Đương nhiên đối với kẻ địch Hắn chính là kẻ giết người không trước mắt Lệ khí cực nặng, âm hiểm xào trá Hèn hạ vô sỉ Quản lý Lâm ạ, bạn xin người tu nhận chúng ta cũng được không Bạn xin người Chúng ta thật sự không có nơi nào để đi Đổi mặt về sự cầu sinh của đám người biểu hiện của Lâm Phàm rất lạnh nhạt Giờ tay giả Giả hiệu bọn hắn yên lặng Yên tâm đi, ta sẽ thu nhận các người Nhưng mà có thể trả lời ta một vài vấn đề không Đồng đảo người sống sót Đầu điên của ngật đầu Các người từ đâu trốn đến đây Lâm Phạm hỏi Sau khi hắn hỏi, một vị nam tử đứng ra nói Chúng ta đến từ khu tập trung Hưởng Thủy chạy đến đây Nơi đó bị dị thú công phá Chúng ta liều mạng mới có thể thoát được Khu tập trung Hương Thủy So với khu tập trung Nếu Loan còn nhỏ hơn Hơn nữa Tường Thành cũng không cao Năng lực phòng ngự rất kém Khu tập trung Hương Thủy có thể vượt qua được trận dị thú triều trước đó Cũng là vì có khu tập trung Hải Thành Cản trở phía trước Chồng nỡ cho bọn họ Đến mức khu tập trung Hải Thành bị công phá Diệt vòng À Lâm Phạm gật đầu Đồng thời quan sát vẻ mặt của từng người Nhất là ánh mắt của bọn họ Trong ánh mắt của đám người chạy nạn này Đều lộ ra sự trông mong, chờ đợi Khi ánh mắt hắn nhìn vào một nữ tử Ánh mắt của nữ tử kia có chút tránh né Mà đứa trẻ trong lòng nàng Tiểu a oa, oa khóc lớn Lâm Phạm đến trước mặt nữ tử Nhẹ nhàng, đẩy góc tạ lót Nhìn đứa trẻ bên trong Nữ nho này có vẻ đang đói bụng rồi không Nữ tử có chút căng thẳng Đại bảo nấu nước cháo Tốt nhất là lên đựng ở trong bình sữa Lâm Phạm nói Vâng Vừa ngại bà vội vàng rời đi Lâm Phạm mỉm cười nói Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ có ngay Cha của đứa nhỏ đâu rồi Chết ch chết rồi Sắc mặt nữ tử tiểu thụy Da khô vàng vọt Nhìn qua đúng là thiếu dinh dưỡng Chuyện này trong tận thế cũng là bình thường Người không có thực lực Nếu như không gặp được khô tập trung tốt Sẽ rất khó sống sót Không có chuyện gì đâu Tất cả đều sẽ tốt thôi Lâm Phạm nói Lúc này nữ tử đang rất căng thẳng Nàng cảm thấy mình đã bị phát hiện Tại trần lạnh buốt Trong lòng không nhịn được mà run dậy Cũng không lâu lắm Vương Đại Bảo cầm bình sữa đựng nước cháo đến Lâm Phạm nhận lấy bình sữa Đưa đến trước mặt nữ tử Đu cho đưa bé ăn đi Nếu không đứa nhỏ khóc rất là khó chịu Nữ tử gật đầu Lúc này không chỉ có Lâm Phàm nhìn ra nữ tử này căng thẳng Ánh mắt bồi rối Mà ngay cả đám người lão chu cũng nhìn ra Chỉ là bọn hắn cảm thấy Lâm Phàm không nói gì cho nên không chủ động mở miệng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Lâm Phạm dẫn mất hắn đi đến biên giới của tường ngoài, chỉ vào đồng rộ bên trong. Các người như bên này, khu tập trung miếu loan chúng ta không giống với những khu tập trung khác. Các người có phải nghĩ đến các người là người bình thường, thì chỉ có thể sinh sống ở tường ngoài, bụng ăn không no, áo không đủ để che thân không. Sai, đó là tình hình ổng của các khu tập trung khác. Khu tập trung chúng ta không phải như vậy. Mặc kệ là giác tình giả hay liệp sát giả hay là người bình thường thì đầu sinh sống ở trong tường trong. Lâm Phàm không nhanh không chậm giới thiệu cuộc sống của người bình thường bên trong khu tập trung loạn cho bọn hắn. Hắn nhìn đám người, giống như hắn suy nghĩ, trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Rõ ràng tình huống này đã nằm ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Người nhìn những người trong đồng ruộng kia đi, bọn hắn chính là người bình thường, bọn hắn đang lao động, không bị áp lực, không có chỉ tiêu. Chỉ đang nỗ lực vì cuộc sống tươi đẹp hơn của chính mình mà thôi Đi ta dẫn các người vào trong tường trong nhìn thử Lâm Phạm đi về trước Đám người chạy nạn này hai mắt nhìn nhau Nhưng cuối cùng vẫn đi theo sau lưng Đối với đám người chạy nạn này Lâm Phạm giống như đang mở may hát Nói liên tục không dứt Tận thế vẫn luôn dễ khiến cho người ta trở nên điên cuồng vận mày tốt Lá gan lớn có thể rời khỏi hàng ngũ người bình thường Trở thành giác tình giả Và liệp sát giả Cuộc sống hợp của, của bọn họ xảy ra thay đổi Nghiêng trở lệch đất Mà người sống sót bình thường sống ở trong khu tập trung Hèn mọn và cẩn thận từng ly từng tí Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết Cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào Bởi vậy người sống trở nên điên cuồng Bị điên Ta rất không thích vấn đề này Ta cảm thấy đây là vấn đề quan trọng ở trong thận thế Nhân tính càng ngày phải nở rộ sáng chói mới đúng chứ ta thích nhìn thấy Quang Huy óng ánh cho nên ta sẽ khiến bản thân mình sáng chói bừng lên. Nghe thấy lời Lâm Phạm nói đám người chạy nạn đều im lặng. Ngô Đình nhò giọng nói Họng tì à, ta thấy Lâm Ca nói với bọn hắn những chuyện này để làm gì? Lường Hồng nói Đây chính là đánh vào nhân tâm. À không, không, không phải đánh vào nhân tâm mà là đang nói thật. Trong đám người chạy nạn này có vấn đề nhưng hắn không phải trần mà dẫn theo bọn họ đi xem cách sống và hoàn cảnh ở khu tập Trung Yếu Loan. Người biết nguyên nhân vì sao không ngồi Định nghĩ nghĩ Nhỏ giọng nói À ta hiểu rồi Bất cứ người nào cũng có hy vọng Có một cuộc sống tốt hơn Cho nên ý của Lâm Ca chính là để cho bọn họ biết Cuộc sống tốt đẹp thật ra đang ở ngay trước mắt các người Nếu như các người phá hủy nó Vậy thì tất cả sẽ không còn nữa Đúng không Đúng rồi Lương Hồng gật đọc nói Trần Thành mãi mãi là kỹ năng tất sát Đám người chạy nạn đều là người bình thường Người bình thường ở trong thận thế này Nghe theo lời người khác sai bảo Chỉ có một kết quả Đó chính là phá hồi Không một ai đặt người bình thường vào trong lòng Sau khi nhìn thấy tất cả mọi thứ Ở trong tưởng trong Đối với đám người chạy nạn này mà nói Bọn hắn thật sự không thể nào tin được Cho dù bây giờ đã tận mắt nhìn thấy Vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ Giống như cả người đang ở trong giấc mộng vậy Bọn hắn thấy được Người bình thường giống bọn họ Nếu như đứng cùng một chỗ có thể so sánh Bọn hắn chính là đám ăn mày Thậm chí ngay cả người cũng không tính bản tinh thần diễn mạo của người ta Bọn hắn cũng không thể so sánh được Lâm Phàm Nhìn về phía bọn hắn Các người đã tới đây Cầu xin ta thu nhận Ta sẽ không từ chối các người Bởi vì khu tập trung tồn tại Chính là vì kéo dài hạt giống của nhân loại Ta sẽ cho các người tôn nghiêm Để các người sống có tôn nghiêm Sau khi nói xong lời này Hắn nhìn về phía nữ tử đang ôm đứa nhỏ trong lòng kia Còn có cả nam tử lúc trước nói bọn họ Đến từ khu tập trung Hồng Thủy chạy đến Những gì nên nói Hắn đều đã nói rồi Bây giờ chính đang đợi đối phương Có lời nói hay không Cở hội đã trò Nếu như không biết quý trọng Vậy thì hắn cũng không còn cách nào Lâm Phạm vỗ vai Nam Tử Đừng sợ Có lời gì cứ nói Các người nên biết Nhìn mặt ta chính là người đáng tin cậy đó Nam Tử nhìn Lâm Phàm Tạo to Ơ Hội thuật trùng hương thủy Trong tượng trong Hơn 10 giá tình giả và liếp sát giả đang chờ đợi Trên cọc gỗ đằng xà Đang chói một đứa trẻ Trong đó có một vị liếp sát giả tay cầm cung tên Bắn từng mũi tên Mỗi một mũi tên đều sượt qua cọc gỗ Đang trói đứa trẻ Mũi tên bay qua ghim vào trong vách tường cách đó không xa Vững vàng cắm dễ ở trên vách tường Mỗi một mũi tên Vẽ ra hình dáng của đứa trẻ Có người đòi xem Cách này giúp của các hữu không Chắc là hữu dụng nên nói đều đã nói rồi Khu tập trung hưởng thủy có một lượng lớn vật tư Trong thế đạo bây giờ Nghe cho rằng đối phương biết được Có khu tập trung bị dị thú công phá Sẽ không đến thu thập vật tư à <cười> nó cũng đúng Chỉ là thủ đoạn của chúng ta có chút tàn nhẫn Nàng tử nói xong lời này Nhìn về phía giác tỉnh giả Đang ngồi trên đồng con dị thú cấp 4 Vị giác tỉnh giả này Là giác tỉnh giả cấp 4 Điều khiển một con dị thú cấp 4 Thì khá miễn cưỡng Cho nên sự điều khiển của hắn ta Là điều khiển cấp độ càng sâu hơn Điều khiển tinh thần Nếu như dị thú cấp 4 bị giết Hắn ta cũng sẽ bị tổn thương Cho nên bọn hắn để con dị thú cấp 4 này Ở trong khu tập trung Có sự cố ý điều khiển Thả một vài người sống sót đi Đương nhiên còn những người khác Chỉ có một con đường chết Vì để cho đám người sống sót chạy trốn kia nghe lời Bọn hắn trực tiếp cướp một đứa trẻ Từ trong tay một người nữ tử Nói đối phương biết làm sao Phải làm theo lời của bọn hắn Như vậy mà có thể trả đứa nhỏ lại cho người Nếu không thì cứ trở nhặt xác đi Tuy rằng không biết đối phương Có để ý đến một đứa nhỏ hay không Nhưng bất kể như thế nào Nên vẫn thử thì vẫn thử một lần Lỡ như thành công thì sao Được rồi chúng ta phải đi thôi Đến gần khu tập trung miếu loan chờ trước Có người đề nghị Được xuất phát Nữ tử bán tên lại lần nữa đặt mũi tên vào trong cùng Kéo căng dây cùng Nhắm vào đứa trẻ đang bị trói trên cọc gỗ Không hề có chút thương hại nào Thả ngon tay Vút một tiếng Mũi tên phá không rời đi Nàng ta không hề nhìn lại Trực tiếp quay đầu Nhưng đúng lúc này Bên tay đột nhiên có giọng nói Đám giao hòa các người đúng là tán tận lân tâm Chỉ trọng cho mắt Nơi này đã thu hút sự chú ý của mọi người Bọn hắn quay đầu nhìn lại Gần cọc gỗ Có một nam tử trung niên xuất hiện Vị nam tử này cầm búa sắt trong tay Trận mắt nhìn bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập lừa giận Người là ai Đám người lập tức cảm thấy hứng thú Không ngờ lại có người xuất hiện ở chỗ bọn hắn Nhìn tình hình này Có lẽ là muốn náo loạn với bọn hắn một trận đời của ta các người không sướng để biết Tận thế 10 năm cũng bởi vì Có quá nhiều loại người tư lợi như các người Làm việc ác bất tận Mới càng ngày càng hỏng vét Các người rõ ràng có thực lực Lại không nghĩ đến chuyện đối kháng dị thú Ngược lại còn lấy chuyện giết hại người vô tội làm niềm vui Đã như vậy Thế thì các người chết đi Ta công nhân quét đường đại trùy Phải dùng búa trong tay gõ nát các người Vừa xuất này Đám tử tự xưng là công nhân quét đường đại trùy Nhảy lên một cái Rồi cái búa lớn ở trong tay Lập tức đập vào phía bọn hắn Một tiếng ấm vàng Búa lớn đập vào mặt đất Đất dùng hối chuyển lực lượng kinh khủng bão phát ra Tất cả mọi người đang tránh né đột nhiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn Còn người dãn giả lực lượng từ một búa này bộc phát ra Vượt quá tưởng tượng bọn hắn Sòng sùng quích của một búa quét ra kia Khi quét đến trên người Đều có chút đau đớn Quái vật, ngươi rút của lưu quái vật gì Lúc trước mấy giác tình giả dương dương đắc ý Bây giờ chỉ còn sót lại một người Hắn ta ngồi liệt trên mặt đất Sợ đến xanh mặt nhìn nam tử cầm búa lớn trong tay nghẹn ngào gào lên mấy tiếng Trong không khí đột nhiên có thêm Mùi khai của nước tiểu Nhờ đến hình ảnh vừa rồi Khiến hắn ta không xét mà run Một búa đập xuống Giống như đập vào một miếng đậu hũ Trực tiếp đập người ta nhão nhoét Thân thể vỡ nát máu vào bùn rất dung hợp với nhau Khó mà tách rời Thực lực của đối phương quá kinh khủng Hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bọn hắn Theo lý thuyết Bọn hắn nhiều người như vậy Đối phương chỉ có một người Cho dù có nhắm hành mắt lại Cũng có thể đánh cho đối phương nằm đo đất Chỉ là ai có thể nghĩ ra được Người bị đánh nằm ra đất chính là bọn hắn Đồng thời thủ đoạn của đối phương quá tả nhẫn Đơn giản làm sụp đổ nội tâm Có vẻ kiên cường của bọn hắn Đại chùy cầm theo búa Đẹp bước chân đi tới Đối với cảnh tượng thê thảm xung quanh Vẻ mặt vẫn thản nhiên Không hề đặt ở trong lòng Đi đến trước mặt đối phương Đường dưới ta Vì giác tính giả này dơ tay lên cầu xin Công nhân quay đường đại trùy ta Ghét ác như là thù Tràn ngập chính nghĩa Mãi mãi sẽ không bỏ qua tà ác Người sẽ được ta tịnh hóa hoàn toàn Vâng sứt lời Cây bố chỉ còn lại tàn hành vịch một tiếng Quét qua ngang đầu đối phương Đầu nổ tung như quả dưa hấu Màu bắn tung tué khắp mặt đất Tịnh hóa sạch sẽ đại trùy ráng rộng hai cánh tay Ngầm đầu Ngước nhìn bầu trời Cảm nhận sự ấm áp khiến mắt trời chiếu lên người Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên Hàn ta sách bố quay người Đi đến cọc gỗ Mở trói Ôm đứa trẻ vào trong ngực Thấy đứa nhỏ khóc đó bừng cả mặt Hắn ta hơi nhíu mày Từ từ nhắm mắt lại Trong đầu bắt đầu vẫn chuyển đủ loại tin tức Mở mắt ra Hai mắt dừng như lé ánh sáng Quả quyết về áo lên Hở ngực ôm đứa trẻ kề sát ngực mình Tiếng khóc tiêu tán Đại truyền lộ ra nụ cười Hắn ta biết cách này đúng Giống y như đúc nội dung ta đọc được trong sách Ở trong bệnh viện trước kia Thật sự là có hiệu quả Những tri thức trước kia học được Có thể dùng vào thực tế Đối với người nào mà nói Cái cảm giác thỏa mãn kia lập tức bùng nổ Còn vẻ đớn trẻ này nên xử lý như thế nào Đại trùy không nghĩ đến Ít nhất còn chưa muốn nghĩ đến chuyện này Cho đến lúc đó rồi từ từ ngấp lại cũng được Để ngoài khâu thập trung Đại trùy nhìn về phía xa Nơi đó có bóng người xuất hiện Tốc độ đi đến rất nhanh Đối với chuyện này hắn ta không hoảng một chút nào Biểu hiện vô cùng bình tĩnh Đối với đại trụy mà nói Kẻ đến không thiện Cho dù chưa bao giờ giao lưu với nhau câu nào Nhưng hắn ta có thể cảm nhận được Quy thế đối phương tàn xa rất mạnh Đại trụy thật đứa bé lên mặt đất Rút bố giả Hít vào một hơi thật sâu Vùng bố lên, phóng ở phía Lâm Phàm Nếu như thế giới này quá bẩn thỉu Vậy đại trụy ta chính là công nhân quét đường của thế giới này Dọn xem tất cả Biến đành bánh thịt cho tạ Phịch một tiếng Đại trụy nhảy bật lên khi thế hủ mãnh Bùa lớn trong thanh sống như là búa của thần sấm, cuốn theo khí lưu cực mạnh, hung hăng đập về phía Lâm Phàm Nhìn tình huống này, Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc, khả lắm, cuộn vọng như vậy, còn chưa đến trước mặt giao lưu với người, đã nôn nóng mà ra tay trước. Cái này theo hắn thấy, chính là ông thọ ăn thạch tính, chan sống rồi. Hắn nhìn thấy được đứa trẻ kia, mục tiêu tìm không sai. Từ uy thế của đối phương bộc phát ra, giao hỏa này chính là một cường giả. Đến cũng tốt, vừa hay thử uy lực của Lôi Kiếp một chút. Lôi Kiếp ra khỏi vỏ, lưu quang màu đen hiện hiện, đối mặt với Bồ Lớn đang ụp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn. Ngày khi vừa đánh tới, Kiếp lóe lên, bổ về phía cái Bồ Lớn. Ngày khi va chạm, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Ánh mắt của Đại truyền, thay đổi, Bồ trong tay tách ra, trực tiếp bị chém thành hai. Hắn cũng vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm, Cuối đầu nhìn cán bồ trong tay. Chầm thức một lát Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ Ở bố của ta Một cảm giác khó chịu bùng lên ở trong lòng Loại khó chịu này giống như một món đồ chơi của mình yêu thích Yêu mến giữ gìn Bị người ta làm hỏng Lâm Phạm dơ lối kiếp trong tay lên Hai ngón tay nhẹ nhàng vốt ve thân đào Vừa lòng vô cùng Có đào này Đủ để khiến lực chiến của hắn tăng lên mấy cấp độ Nhưng mà hắn phát hiện kẻ trước mắt cũ rất lợi hại Tuyệt đối là xác tỉnh giả cấp 6. Đây cũng là xác tỉnh giả cao cấp nhất mà hắn ta gặp được từ trước đến nay. Người ta là quá đáng. Đại trì tức giận thét lên. Tức giận khiến sắc mặt hắn ta trở nên đỏ bừng. Mặt đất chấn động, giống như xảy ra động đất vậy. Nhưng đây không phải động đất mà là do đối phương gây ra. Hả? Đầm phạm hơi hiếp mắt. Hành vi của đối phương đâu đâu cũng là kỳ quái. Trường 299 Ta chính là ánh sáng của thế giới này Có được không Ngày sau đó vô số đá vụn Theo sự điều khiển của đối phương mà bay lên Không ngừng ngưng tụ bám trên người đối phương Đống đá vụt này sống nhưng là có sinh mạnh Thế mà lại dung hợp lại Biến đổi hình dạng Chỉ trong trước mắt Đống đá vụt này đã bao trùm đối phương Hình thành nếu một người đá cao hơn 3 mét Đây là năng lực gì Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Đây tuyệt đối không phải Dùng đá tảng tạo thành chiến giáp Mà những đá tảng này Như được trao cho sinh mệnh Thay đổi hình thái Tạo thành một thứ giống như là Chiến giáp cứng như đá Mặt nạ trẻ kín Có một đôi mắt bằng đá Trong đôi mắt kia lé ra ánh sáng Đó là hung quang giận dữ tao phải chiêu diệt người đại trủy chạy đến Sau đó nhảy lên một cái Nắm tay Bộc phát ra một luồng sức mạnh Như là bể cảnh khô Lâm Phàng không sợ Điều động khí huyết Cầm đau vung chặt Đào mang màu đèn hiện hiện trực tiếp va chạm với nắm đấm của đối phương lưới đào sắc bén chấm đi nắm đấm đối phương đã vỡ vụn giả xuất hiện vết lõn nhưng khiến đâm phạm kinh ngạc chính là đào vụn bao trùng trên nắm đấm của đối phương dường như là có sinh mệnh bắt đầu lắp ráp lại, ngưng tụ bổ khuyết lỗ hỏng cứ một lần nữa năng lực này thật là thú vị lâm phạm cười đào màng lôi kiếp hóa thành tàn ảnh vô cùng dày đặc trực tiếp bao phủ đối phương đào màng xé sách thân thảy đối phương Hắn mới nhìn một chút Tốc độ khôi phục của đối phương rốt cuộc là nhanh đến mức nào Là nó khôi phục nhanh Hay là lôi kiếp lợi hại Phịch một tiếng Đối phương bị một quyền của hắn đánh bay Thần hình khổng lồ giống như một viên đạn Bay ra ngoài Đá vụn bào trùng trên người di chuyển Tạo dựng lại, muốn khôi phục lại nguyên dạng Chỉ là vết thường quá nhiều Đối với đống đá vụn như có sinh mệnh này mà nói Cũng có chút lốn cuống Nhưng cuối cùng vẫn gây dựng thành công Đội phương đứng lên Điên quảng lao về phía Lâm Phàm Nên kết thúc rồi Lâm Phàm đã thử xong uy lực của lôi tiếp Quả thật là vô cùng mạnh mẽ Đạt được tiêu chuẩn trong lòng của hắn Thậm chí còn cao hơn rất nhiều Nhưng bây giờ nên kết thúc rồi Không cần phải tiếp tục chỉ hoãn nữa Nằm đào Hơi hại thấp thân thể Xoẹt một tiếng xuất hiện trước mặt đối phương Chặn đường vung đao chặt Xây dựng lại sao Đã như vậy Thế thì khi ta chém người thành hai Người sẽ xây dựng lại như thế nào Phủ một tiếng Trên giáp đá mà vũ khí bình thường không thể nào phá được Xuất hiện vết thường Phòng màng của lôi kiếp vẫn tiếp tục xe rách Không thể đỡ Không có gì có thể cản Vụt đá bao trùng thân thầy đại trùy Giống như hồng thủy Vọt về phía lỗ hồng Muốn công hiếm một phần sức lực Ngăn cản một đao này Nát Lâm Phạm hừ nhẹ một tiếng Một đào sáng tròi hoa lệ bá đạo phi Phàm Đối phương bay ra ngoài Ngã xuống đất Giáp đá nứt toát từng khúc Không thể gắn lại Luồng tinh thần duy trì sinh mạnh của giáp đá Đã bị một đao này chặt đất Đại trùy nôn ra máu Máu từ miệng vết thương Ở eo chảy ra Lực công kích một đao kia đã khiến thân thể của hắn Giống như bị chặt đứt làm thai Tỏ ra không tuộm Đại trùy chiêu đựng cơn đau được kịch liệt Một đứng lên chiến đấu Một mũi đào sắc bé nhọn Ở phần gáy của hắn ta đặt lên Cho dù còn chưa chạm đến ít hầu Nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh kìa Nhưng hắn không e ngại Đại trùy vươn tay ra Bắt đầy lợi đàm lồi kiếp Ngón tay bị cắt đứt Máu tươi chảy ra Chỉ còn một chút da Da thì còn dính lại Cho dù máu tươi đã nhộm đỏ cả bàn tay Hắn ta vẫn không hề có chút biểu lộ đau đớn Tình huống này khiến Lâm Phạm nhíu mày Có gì đó lạ lạ Đại trùy ngầm đầu lên Nhìn Lâm Phàm chầm chằm Người thắng Chính nghĩa ta bại bởi vì ta ác Người không cần phải hung tài như vậy Có thể cho đứa bé kia một cơ hội sống sót hay không Khoảng đã Nghe thấy lời này Lâm Phạm lập tức hoang mang Không phải người muốn giết đứa bé kia sao Lâm Phạm vội vàng hỏi Không phải Xưa nay ta không biết giết trẻ nhỏ Nó là do ta cứu được từ trong tay người xấu khác Xài Thật sự sai rồi Lâm Phạm vội vàng nói Huynh đại à Nhanh bưu tay ra Chúng ta hiểu lầm rồi Trong này có hiểu lầm đấy Mẹ nó Đây suốt cuộc là tình huống gì vậy Tại sao lại như vậy Đại truy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phạm Không hiểu hắn có ý gì Lâm Phạm nói Ta đến là được cứu đứa nhỏ này Ta thấy ngươi đang ôm nó Lại không chút do dự lao về phía ta Ta cho rằng ngươi chính là mấy người mà ta muốn tìm Hả? Hóa ra là hiểu lầm à Vậy thì không có hệ gì Dọa tao một trận Những người kia đã bị ta đập chết rồi Không sao cả Đại truy tráng thả lưỡi đào lôi kiếp ra 5 ngón tay bị cắt vẫn còn đang chảy máu Chẳng có một chút sức lực nào Thậm chí hắn còn nở nụ cười Giống như là hiểu lầm đã được gỡ bỏ Với hắn mà nói là một chuyện rất vui vẻ Bất kể nói như thế nào Cái này nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ lạ Khắp nơi đều chặt ngập quái gì Hắn cũng không nghĩ nhiều Lần này Lâm Phàm ra ngoài Không mang theo lạt điều Nếu như mang theo Vậy thì những vết thương này cũng không có vấn đề gì Lâm Phàm vội vàng đỡ đối phương lên Huynh đại à đừng nóng phổi Ngươi cùng ta quay về khu tập trung miếu loan Nơi đó có cách để chữa khỏi vết thương cho ngươi Ngươi nên nói sớm Nếu ngươi nói sớm rõ thì chúng ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy Đại truy nói Ờ không sao cả gỡ bỏ hiểu lầm là tốt rồi Ta cũng không phải là người giỏi ăn nói Lâm Phạm không biết nói gì Lào đệ Chuyện bây giờ chúng ta đang nói có liên quan đến chuyện Không giỏi ăn nói rồi Không giỏi ăn nói hay sao Chuyện chúng ta đang nói là chuyện khác đó Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. ở Cũng xin lỗi các bạn thì tập này nó hơi, thời lượng hơi ngắn một chút. Ngắn hơn bình thường tầm 10 phút gì đấy. Thì các bạn thông cảm nha. Hôm nay nhà mình có hơi nhiều việc. Đậm dạ là cũng hơi vội. Không có thời gian để đọc cho các bạn hoàn chỉnh à, Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ, theo dõi Rookie. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.